hai trăm lẻ hai thời chi khoảnh lỏ dìn hai yến dương nắm bắt ngón tay vung xuống đôi mắt người nọ nhìn đến sau cảm thấy khẽ nhúc nhích yến dương thật sự rất thiện lương ta đây đi nói với bọn họ một tiếng miễn cho bọn họ sốt ruột người này nói xong bước đi trực tiếp bỏ qua phía trước kia đối bị biến dị động vật vây công mẫu tử theo hắn mặt thế giữa không đáng giá tiền nhất chính là mạng người cho nên hoàn đều không hay có cái gì lương tâm không qua được cảm giác ngược lại yến dương như vậy vì bọn họ suy nghĩ nhường hắn rất là cảm động xích người nọ rời đi sau yến dương lanh suy một tiếng biến sát mặt tốc độ làm cho người ta sợ hãi than yến thần coi thường trong lòng cũng là dùng yến dương loại này chuyển biến lần lượt thứ chính minh tâm nhường hắn tâm không bao giờ nữa có thể cho tàn lại cháy bởi vì này yến dương rút đi cái kia sẽ ôm hắn khóc yến dương ngẫu nhiên xuất hiện vẫn là hội đối hắn sinh ra ảnh hưởng cho dù hắn nếu không tưởng thừa nhận cũng vô pháp lao đi cái sự thật này o à n h vĩ đại tiếng vang nhường bị vây mấy lý ở ngoài quý mặc nôn đợi nhân nghe vừa vặn thời khinh khinh theo bản nàng che con l ô thai ngay sau đó nàng l ô thai cũng bị ô đứng lên là quý mặc nôn mọi người nghi hoặc kia thanh âm nhưng chưa nghĩ nhiều tiếp tục đi trước khi nhìn đến một nữ nhân liều chết bảo vệ đứa nhỏ cách đó không xa che giấu còn có một cái đoàn xe thời khinh khinh thần thức tìm kiếm phát hiện là yến thần cùng yến dương cầm đầu đoàn xe nhưng chưa ở bọn họ bên trong nhìn đến dương văn hạo đợi nhân chẳng lẽ bọn họ tách ra mẹ cứu cứu bọn họ thời chi hành nghe được kia tiểu nam hài kêu mẹ còn có vị kia mẹ bảo hộ đứa nhỏ tư thái cùng mẹ hắn khi đó ở tang thi giữa hộ hạ hắn khi giống nhau hảo thời k i n h k i n h cũng không có do dự trên thực tế nàng cũng là muốn cứu người vị kia đứa nhỏ mẹ bảo hộ đứa nhỏ tâm tình cùng nàng là giống nhau quý mặc nôn ôm mẫu tử lưỡng thuấn di đi ra ngoài lại xuất hiện thân hình là ở kia đôi mẫu tử một thước xa xa lòng bàn tay lôi rất nhanh bổ về phía này biến dị động vật thời khinh khinh cùng thời c h i hành bước nhanh tới tiểu nam hải cùng tiểu nam hải mẹ bên người đỡ bọn họ đi đến quý mặc nôn phía sau u i ngươi thế nào thời khinh khinh xúc tua đụng đến làm máu tươi cùng nàng trên lưng bạch cốt cảm thấy sửng sốt đứa nhỏ h à i tử của ta tiểu nam hải mẹ tâm thần tùng hạ cảm giác chung quanh hết thể đều phải đã đi xa hắn ở trong này thời chi hành đem tiểu nam hải đưa mẹ hắn trước mặt tiểu nam hải nhìn đến cả người là huyết mẹ toàn thân run run đứng lên mẹ ô ô tiểu nam hải mẹ vuốt đứa nhỏ mặt đừng khóc mẹ không có việc gì mẹ không có việc gì cho dù ý thức rời rạc cũng vẫn là theo bản năng chấn an đứa nhỏ cảm xúc thời khinh khinh hốc mắt tràn đầy hơi nước cũng bất chấp tiến thần có phải hay không nhìn đến phù tú sau hoài nghi cái gì trực tiếp chi khởi thủy hệ bình t r ư ớ n g theo không gian giới chỉ lý xuất ra một trường t r ư ơ n g hồi xuân phù phù tú hướng nữ nhân trên người trục đi nhiên thời khinh khinh hồi xuân phù phù tú tuy rằng có thể trị liệu ngoại thương cùng nội thương lại vãn hồi không song nhân sinh cơ cho dù nữ nhân ngoại thương cùng nội thương khôi phục đại bộ phận cũng vẫn là lưu không được nàng như nước lưu bản cấp tốc mất đi sinh cơ nữ nhân bắt lấy thời khinh khinh thủ bái xin nhờ đứa nhỏ hài xin nhờ người tay buông lỏng khoảnh khắc nữ nhân quyến luyến xem liếc mắt một cái tiểu nam hài vĩnh viễn nhắm hai mắt lại mẹ tiểu nam hài một hơi nhi không đi lên hôn mê bất tỉnh tôi thời chi hành theo bản năng đỡ lấy hắn kết quả dưới chân không thải ổn quăng ngã cái té phịch vạn tự kết thúc rõ ràng khóa nhân vật mới thời chi khoảnh khoảnh cục cưng cũng là cái tốt lắm thực ngoan rất lợi hại cục cưng nga học b i lở vệ lì đòi ổ